Trường 522 bại kẻ địch Do luốt lòng lực đan, dược lực quán trú vào bọn đấu kỹ bát cực băng chỉ là một phần nắm tay đã ẩn chứa kình phòng cực kỳ khủng bố Làm cho những người quan chiến trên mặt hiện nên vẻ bao hoang khiếp sợ lực lượng như vậy cho dù là một vài cường giả thất tình hay là bát tình đấu linh Sợ rằng cũng có thể thi triển ra Trận gió tại phía trên nắm tay xuất hiện, không khí trước mặt cũng là bị một kích kia hoàn toàn suốt tan. Nắm tay ngang qua không gian mờ ảo, quyển phòng mơ hồ mang theo hỏa diệm. Nắm tay lướt qua, đu lại quyền ảnh nhàn nhạt, nhạt. Nắm tay chính thức tiếp xúc với bạch trình, kình phòng mạnh mẽ khiến cho không khí ngừng tụ lại. Sau đó, liệt mạnh mẽ bắn ra... Tới về phía hoàng sắc áo khải giáp. Nhất thời, thanh âm thanh túy vàng lên. Một lỗ nhỏ xuất hiện trên khải giáp. Bất quá nó xuất hiện vẹn vẹn chỉ thời gian một cái chớp mắt. Rồi đấu khí nhanh chóng lưu truyền, chữa trị hoàn toàn. Một kích kia của tiêu viêm đem toàn thân bạch trình phong tỏa, Làm hắn không tránh được. Do đó chỉ có thể đối mặt với ánh mắt đầy sợ hãi bên trong đồng tử. Nắm tay cấp tốc, phóng đại Một cách vừa rồi tiêu viêm gần như đã xuất toàn lực lượng Dưới nắm tay, nhìn trên đại Tất cả mọi người áp chế thành âm xuống thấp Ánh mắt dán theo, nắm tay không ngừng di động tới kia Thỉnh, thịch, toàn trường tất cả ngừng thở Ánh mắt nhìn chăm chú bên trong Nắm tay tiêu viêm ẩn trước Kinh khí mạnh mẽ rốt cuộc tiếp xúc thật mạnh cùng với đấu khí khải sát tiếp xúc trong khoảng khắc nháy mắt yên tĩnh chợt từ vòng chiến bên trong bộc phát ra tiếng va chạm tựa như sấm sét nổ vang thanh âm nổ vang trong chốc lát một loại gợn sóng kinh khủng nhất Từ khi song phương đến bây giờ bắt đầu chiến đấu đột nhiên từ nơi lắm tay cùng khải giáp đang được tiếp xúc điên cuồng tỏa ra Vòng khí gợn sóng này có thể dùng mắt thường nhìn thấy Tốc độ khuếch tán gợn sóng cực nhanh Vẹn vẹn vài cái nháy mắt, bắt đầu từ trong vòng chiến khuếch tán ra ngoài cuối cùng cho đến hơn mấy chục trượng mới dần biến mất Kinh khí gợn sóng không giống như vài lần trước, làm cho chiến trường lập tức bị bằng liệt, ngược lại vài giây sau, ở xung quanh từng đạo ánh mắt mới thật sự khiếp sợ. Chính lúc này, lực lượng hủy diệt mới âm ầm bộc phát. Quỳnh, tại lúc sau khi gợn sóng khuếch tán ra ngoài, chiến trường lúc đầu như bị đạn pháo tập kích, tại thời gian ngắn ngủi, đất đá lộ tung. Nó như là cánh tay bổ tát chạn ra tám phương. Đá vụn tung vé làm cho trên người khán đài cuống quýt tránh né. Trận đấu cực kỳ cứng rắn này đã là bị phá hủy hoàn toàn. Bụi mù dần bốc lên, bên trong vòng chiến chỉ có vị trí Tiêu Viêm cùng Bạch Trình là vẫn như cũ không chút tổn hại. Nắm tay Tiêu Viêm vẫn như trước, kẻ sát về phía trên đấu khí khải giáp nắm tay nhìn khoa vững vàng vô lực nhưng mà theo sự run rẩy tăng lên đấu khí khải giáp càng ngày càng mờ nhạt điều này cũng làm cho mọi người hiểu được lực phòng ngự cực kỳ kinh khủng của khải giáp tựa hồ sắp đến lúc sụp đổ một tia máu từ khóe miệng bạch trình tràn ra mặc dù có khải giáp chống đỡ tuyệt đại bộ phận lực lượng nhưng một cỗ kinh phong trong lúc mơ hồ vẫn là làm cho hắn bị một ít đả thương cắn răng ánh mắt nổi giận âm lãnh nhìn tiêu viêm trước mặt bạch trình liều mạng thúc dục đấu khí trong cơ thể tất cả được tiến vào trong đấu khí khải giác khi nó lại sáng hơn một chút hắn tùy làm như thế trong lòng lại cực kỳ rõ ràng dưới cái loại tình huống này nếu không duy trì đấu khí khải giác chỉ cần đấu khí khải giác tiêu tan như vậy kinh khí lưu lại phía trên nắm tay tiêu viêm Sẽ lập tức Khiến cho chính mình trọng thương Cho nên hắn dù liều mạng cũng phải tiếp tục Chỉ cần tiếp tục duy trì Có lẽ hắn sẽ có một chút ít hy vọng để chiến thắng Bởi vì hắn rõ ràng Thì triển một cách mạnh mẽ như thế Tiêu viêm chỉ sợ cũng đã sử dụng toàn bộ lực lượng Hiện giờ là muốn xem ai kiên trì lâu hơn Trên đố khí khải giác Năng lượng cấp tốc lây động quyệt chuyển như một loại nước cợn sóng, bạch trình thân mình thực lực vượt xa so với tiêu viêm, vừa nữa tu luyện. Quyết dài trung cấp công pháp. Loại công pháp cấp bậc này, tốc độ khôi phục đấu khí không tệ, bởi vậy trong lúc nhất thời bạch trình dần thu được lợi thế. Hắc tiêu viêm phụ xem ra lão thiên đều đứng ở bên này rồi, cảm thấy nắm tay tiêu viêm phía trên. Theo thời gian dần dần yếu bớt kinh lực, trên khuôn mặt tái nhật Bạch Trình nhịn không được hiện lên vẻ cười. Âm thanh cũng khàn khàn phát ra. Vậy cũng chưa hẳn. Tiếp viêm khẽ ngẩng đầu, trên khuôn mặt hiện lên lụ cười lạnh. Nhìn thấy lụ cười này, trong lòng Bạch Trình nổi lên một cỗ bất an. Bởi vì đối phương quyền phong suy yếu, không gian xung quanh bị phong tỏa cũng dần tan thành mấy khói. Ngày lúc này, Bạch trình hung hăng công kích ít hầu tiêu viêm. Khi mũi chân bạch trình hạ xuống, thân hình tiêu viêm trượt lóe lên để xuất hiện ở một khối vỡ lát trong sân đấu. Có lẽ bởi vì nguyên nhân kiệt sức, tốc độ tiêu viêm lúc này rõ ràng so với lúc trước chậm chạp hơn nhiều. Hắc hắc, như thế nào? Đến cực hạn rồi sao? Vậy tiếp theo người làm được gì nhìn thấy tốc độ tiêu viêm bạch trình nhãn tỉnh sáng lên mà trước gói trong chuyện? đền thấy xa xa tiêu viêm bỗng xòe bàn tay lập tức trong lòng bất an quát lớn thật có lỗi bạch trình học trường không thể ngồi ở danh sách cương bạc nữa rồi vị trí đó để cho ta ngồi giúp đi khóe miệng gợn lên tia cười lạnh tiêu viêm nói với bạch trình rồi bàn tay đột nhiên nắm chặt trầm giọng nói bạo thanh âm tiêu viêm vừa mới hạ xuống mọi người lúc đầu có chút không hiểu ra sao nhưng chợt nghe thấy một tiếng lỗ nặng lề vang lên ánh mắt mọi người vội vàng theo tiếng lộ di động cuối cùng kinh ngạc dừng trên khuôn mặt tái nhợt bạch trình vào lúc này đấu khí khải giáp đã vỡ hoàn toàn phần áo khải giáp cũng bị chấn thành bột phấn trên ngực một vết thương xuất hiện thật lớn trước mặt mọi người xem thương thế kia thực không giống như là ngoại lực gây thương tích ngược lại càng như là thể lực pha chạm mà tạo thành rác mặt trắng bệch, bạch trình có chút giàn nàn cúi đầu nhìn xuống, nhìn chỗ vết máu trong ngực. lúc trước hắn cực kỳ rõ ràng cảm ứng được một loại ám kình hư ảo tại trong người bạo phát ra. lũ ám kình này bộc phát trên để làm cho hắn bị trọng thương, phốc suy, người, người, một gụm máu tươi đỏ dẫm điên cuồng bắn ra, đệm quần áo trên người bạch trình toàn bộ nhuộm đỏ. ánh mắt bạch trình gắt cao nhìn trầm trầm tiêu viêm. Với vẻ mặt có chút tái nhợt ở xa xa Chỉ vào hắn hồi lâu Nhưng cũng không nói được lượt câu Cước bộ lạc đảo lùi về phía sau vài bước Rốt cuộc nhìn toàn bộ đại thi đấu đã toàn nát ra kiếp sợ Cuối cùng hắn mới cúi đầu mà ngã xuống <cười> Nhìn diễn biến xảy ra với bạch trình Toàn bộ chàng thi đấu Đều lâm vào sự im lặng đến quỷ mị Tất cả Rất nhiều người đều là chưa hồi phục lại tinh thần Từng liệt vào cương bản Lục tinh đấu linh cao thủ tại thua ở một gác tân sinh Tiến nhập vào trong học viện Chưa tới nửa lăm Mặc dù từ khi mới bắt đầu chiến đấu Có một số người có thể suy đoán ra Thế nhưng sự xuất hiện trước mặt Mọi người vẫn là có chút cảm thấy khó tin Dưới một bầu không khí yên tĩnh Trong sân, tiêu viêm khẽ che miệng kịch liệt ho khăn vài tiếng. Lúc trước, kịch liệt chiến đấu cũng làm cho hắn tiêu hào lớn hơn nữa. Sử dụng thiên hỏa tam huyền biến cho đến phục dụng lòng lực đan. Cho lên khi thần kinh đang căng thẳng tại thời điểm trầm tĩnh lại. Trên toàn bộ thân thể đều truyền đến một cảm giác mệt mỏi. Sự an tĩnh bị tiếng ho khan của Tiêu Viêm phá vỡ. Theo sau đột nhiên bùng lộ một tiếng hoang hô. Mọi người thành viên của bản môn lúc này phát ra âm thanh cuồng tiếu, từng tiếng hồ vang vọng cũng hội tụ trên bầu trời. "Lão đại Tất Tuyết, lão đại người cực mạnh a." Cùng so sánh với vẻ mặt như điên đám người bản môn, thì đám người bạch vàng phía bên kia lúc lại mặt dám lại luồn cộn đi xuống cũng không dám mắng chửi lung tung chịu sự kích thích điên cuồng của đám thành viên bản môn nhìn trên đài những người quan chiến cũng là nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay trận chiến kinh tầm động phách này đủ để làm cho bọn họ tình nguyện vỗ tay khen ngợi người chiến thắng hộ gia cùng ngô hạo hai người cũng là lúc này thở dài nhẹ nhõm một hơi nhìn phía dưới tiểu viêm khẽ gật đầu không hổ là có thể làm cho bọn họ cam tâm nhận thua <cười> như vậy quả nhiên là làm lòng người nhiệt huyết sôi trào huân nhi nhẹ nhàng bước xuống xuất hiện tại bên cạnh tiêu viêm nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của hắn không khỏi đau lòng nói không sao chứ tiêu viêm cười lắc đầu Bộ vỗ đầu phun nhi ý bảo hắn vẫn vô sự, ánh mắt đạo qua liếc nhìn Bạch Trình một cái. Tiêu Viêm vừa muối xanh xoay người đi, khuôn mặt cũng hơi đổi, thoáng cái ngẩng đầu nhìn nơi nào đó của đấu trường. Một cỗ hơi thở sắc bén bá đạo làn tràn xa, mơ hồ trong lúc này đem thân thể mình bao phủ lại. Không biết là vị học trưởng nào xem Tiêu Viêm không vừa mắt. Hiện giờ tuy thường thế Nhưng muốn tái chiến Tiêu viêm tất nhiên phụ bồi Ánh mắt chậm rãi Trở lên nạch lẽo Thanh âm tiêu viêm thản nhiên nói Nghe được thanh âm tiêu viêm Giữa sân tiếng động dừng lại Từng đạm ánh mắt Theo tầm mắt tiêu viêm nhìn lại <cười> Cuối cùng Dừng lại ở một nơi âm u phía trên Trong thì đấu tràng có một ít cường giả Khi bọn hắn cảm nhận được Từ nơi này cổ hơi thở sắc bén Và đạo chuyển ra, khuôn mặt nhịn cũng được có chút biến hóa, lực lượng không nhỏ. Trước ánh mắt soi mói của mọi người, từ chỗ âm ô, một bóng người cao lớn chậm rãi đi ra, thân thể lập tức nhảy lên, cuối cùng như viên đạn pháo, thật mạnh dừng ở bên trong sân đấu, giống như rơi xuống đất mạnh lẽ mẽ, trực tiếp làm cho tảng đá lớn dưới hai chân nổ tung, thậm chí dần dần là ra xung quanh thân ảnh cao lớn chậm rãi hướng tiêu viêm đi tới mang theo áp bách làm hô hấp người ta bị kiềm hãm và phủ toàn bộ bên trong sân ánh mắt lạnh lẽo nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt hơi thở bá đạo dị thường đôi mắt tiêu viêm nhíu lại vách thường liễu kinh trương năm trăm một bàn tay nam tử xuất hiện trong sân dáng người cao lớn so với đám người kiêm hạo thì không chênh lệch nhiều cả người hắn khoát áo vải vườn mặt kiên nghị lồng mì dày sau lưng gác chéo một cây trọng thương màu đen dài bằng chiều cao của hắn cây thương này đèn so với bất cứ cái thương nào tiêu viêm gặp trước đó đều lớn hơn. người cùng thương giống nhau cơ hồ đều toát ra một khí phách sắc bén. người này vừa xuất hiện nhân vật chính trong sân tựa hồ chuyển sang vai sang trò hắn hơi thở sắc bén cỡ này dù bất cứ nơi đâu cũng không có ai dám khinh thường ấn tượng ban đầu mà nam tử trước mặt này cũng để lại trong tiêu viêm. <cười> có thể dùng hai chữ để hình dung khí phách. Cho dù là dáng người, diện mạo hay thậm chí là trọng thương sau lưng, đều tràn ngập một loại mùi vị giống nhau. Mà loại khí tức này bên trong nội viện chỉ có thể thuộc về một người, đó là bài danh đệ tam cường bạc vách thường liễu kinh nam tử này xuất hiện liền khiến bên trong thi đấu tràng chìm trong im lặng những ánh mắt từ trên khán đài chiếu xuống đều mơ hồ loại một tia kính sợ đối với loại cường giả được luyện dạng đứng đầu ng học viện, người có thể cùng hắn chính diện đối thoại cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lâm Tử Liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, rồi lại lườm Sang Bạch Trình đang ngất ở cách đó không xa, tiếng nói hùng hồn, trầm thấp nhàn nhạt, nhạt vang lên, "Không ngờ ngươi có thể đánh bại Bạch Trình." "May mắn thôi." Bàn tay Tiêu Viêm hướng huyền trọng thước đang rời bên cạnh vất một cái, hút nó bay về tay. Bộ dáng hắn không hề bận tâm, cũng chưa bởi vì thân phận đối phương mà động dung tí nào. Giữa hai người chúng ta cũng đã gián tiếp có ít mâu thuẫn, không nhiều lời nói nhảm. Liễu Kinh chăm chú nhìn Tiêu Viêm, nhợt cười nói. Thế như mày, Tiêu Viêm tự nhiên rõ ràng việc mâu thuẫn trong lời hắn là chuyện liễu phỉ trước đó, không một lời biện giải. Đấu khí còn sát lại trong cơ thể lập tức theo kinh mạch Chậm rãi vận chuyển Chuẩn bị ứng phó với chiến đấu Có thể bùng lộ bất cứ khi nào Biểu ca Trong lúc Liễu Kình nói chuyện với tiêu viêm Thì lại có vài cái bóng từ khán đài nhảy xuống Người đi đầu là một Cô gái dung mạo xinh đẹp Giọng mừng quính Hướng về Liễu Kình kêu lên một tiếng Sau đó lại ngoan ngoãn đứng sau lưng hắn tuy nhiên ánh mắt tiêu viêm quẳng về phía hắn lại mờ hồ mang theo vài phần đắc ý chuyện lúc trước ai đúng ai sai lòng ngươi tự hiểu tiêu viêm cà cà không hề sai trong chuyện này ngươi đừng tưởng trong nội viện có thực lực cường hãn có thể cao ngạo bất chấp đúng sai nếu người thực sự không phần tốt xấu mà ra đối chọn thì ta tiêu huân nhị cũng cùng chơi cùng với ngươi. nhìn trận thế của đối phương, huân nhì cũng không để ý đến tiêu viêm mà ra mặt lạnh lùng nói. bị huân nhì giáo huấn không chút khách khí, liễu kình ra ánh mắt mang theo vài phần kinh dị đánh giá cô gái huân nhi trước mặt. với thiên phú và thực lực của hắn, cho dù ở nơi nào cũng ít có người dám nói chuyện như vậy với hắn. Hiện giờ bị huân nhi quát mắng như vậy, thực ra lại làm hắn cảm thấy ngạc nhiên nhiều hơn. thêm nữa bởi vì khí chất cực kỳ hấp dẫn của huân nhi, nên cũng khiến hắn dừng lại trước người làm khá lâu. hừm, ngươi là cái thá gì, biểu ca ta lại có thể để ngươi giáo huấn như vậy sao? đừng tưởng cứ đánh bại bạch Trinh thì có thể đắc ý, tiểu viêm kia cũng chỉ có thể là một phế vật, biết dựa vào đan dược mà thôi thấy hành động của huân nhi liễu Phỉ tức tỏ ra không vui không hơn nữa khi thấy một kẻ muốn xem thường nữ sắc như biểu ca làng lại tỏ ra thần sắc cực kỳ hứng thú với huân nhi trước mặt lòng ghen tuông lập tức trào lên làng nhị không được bước lên một bước chỉ vào huân nhi đúng liệu đáp lại đối với tiếng quát của liễu phi từ viêm nhíu mày ánh mắt cũng lườm nhác xoay đi chỗ khác tới loại đoàn bà không nói đạo lý này hắn vẫn là luôn kính nghi kiến chi hơn nữa từ đầu đến giờ ánh mắt hắn vẫn dừng lại trên người liễu kinh tên cuốn này gây ra trên người hắn một loại áp bách không khẽ yếu hơn so với đám người lâm tu nhai nghe liễu phi quát mắng tiêu viêm xem như gió thoảng qua tai không nhìn đến nhưng vẻ mặt huân nhi lúc này trở lên lạnh lùng Đối phương mắng làng thực không có là gì Nhưng lớn tiếng mắn tiêu viêm Hẹn mọn Thì khiến cho làng không nhấn nhịn được Phỉ nhi Bên cạnh lưỡi kình cũng nhấn mày lại Hắn hiển nhiên cho rằng Nếu phỉ mắng có chút hơi quá đáng Lập tức không ngừng tăng thêm ân lượng Ngẩng đầu lên Nhìn thấy hàn ý trên mặt huân nhi Hắn vừa định mở lời Thì đồng tử lập tức co rút lại Thân thể vội vàng di động Về phía trái một bước bừa vặt đem Liễu Phỉ chắn phía sau. Sau khi thân hình Liễu Kình vừa động, thì Huân Nhi đang lặng yên bất ngờ phóng hút đến. Hai bên cạnh, hai đạo tàn ảnh chợt hiện, và nơi hai đạo tàn ảnh xuất hiện chính là hai cái sườn của Liễu Kình. Trọng sát là tàn ảnh xuất hiện, sắc mặt Liễu Kình khẽ biến, cánh tay nhanh như chớp xuyên qua mặt hai đạo tàn ảnh, sau đó hắn nghe thấy một tiếng bàn tay thành thúy từ phía sau. Bốp xung quanh khán đài, mọi người nhất thời miệng bồm há hốc, mặt đầy kinh ngạc nhìn vào dấu tay ẩm hồng trên mặt Liễu Phỉ. Thế thời, toàn bộ thi đấu tràng đều vì tiếng bàn tay vang dội kia mà rơi vào một quỷ dị im lặng. Quân nhi hơi sơ tay, mắt nhàn nhạt liếc vào khuôn mặt tràn ngập vẻ khó tin của Liễu Phỉ, lạnh lùng nói: "Đừng tưởng dựa vào Liễu Kình có thể làm vậy." Cái tát này, tát này tiêu viêm ca ca tát đỏ. Ngươi, ngươi tiện nhân, ta phải giết ngươi." Sự kích thích vì đau đớn trên mặt, Liễu Phỉ rút cuộc hoàn hồn, trước bao nhiêu công chúng, bị người khác hung hăng vả một cái bàn tay, việc này sau so vì việc chém làm một dao càng khó có thể chấp nhận hơn. Nhất thời, sự hổ và giận dữ trong lòng phẫn nộ, gương mặt tím tái nàng lên tiếng mắng. "Chào hướng về quân nhi mà cao tới, Lạnh nhạt nhìn liễu phỉ phát điên Trên đôi tay mềm của Huân Nhi Hảo hoàng hoàng kim trói lọi Lồng đậm dày dạ Ẩn chứa kinh khí hung hẳn Làm cho mấy người phía sau liễu phỉ Sắc mặt đại biến Xung quanh vội vàng lắc người đến che chắn cho người liễu phỉ Vị đồng học này Có thấy hơi quá đáng không Kẻ trước mặt lướt qua Liễu kinh lại lần nữa đứng chắn Trước mặt Huân Nhi trầm giọng nói Tự dước lấy nhục Không thể trách ai Huân Nhi nhàn nhạt liếc liếc kinh một cái, bàn tay mềm mại được bao bọc trong kim quang màng vẫn như cũ tỏa ra ánh sáng như ngọc. dù đang đối mặt với tên cường giả bài danh đệ tam cương bảng trong nội viện, nàng cũng không hề sợ hãi chút nào. huân nhi, quay lại đi. tiêu viêm hơi cao mày quát nhẹ một tiếng. nghe tiếng quát nhỏ của tiêu viêm, nét mặt băng hàn của huân nhi chậm rãi tan ra, mũi chân nàng điệp nhẹ trên mặt đất thân thể mềm mại như con bướm nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh tiêu viêm nhìn thấy hắn hơi nhíu mày làm khẽ cười một nụ cười như hoa quỳnh làm cho không ít đàn ông chỉ ngán ngài nhìn năm năm bất các dĩ lắc đầu tiêu viêm nắm chặt lấy huân nghi đem nàng che phía sau mặc dù biết cô nàng này che giấu thực lực không hề yếu hơn so với chính mình nhưng chủ nghĩa đàn ông không cho phép hắn giao mấy cái chuyện đánh đấu này cho con gái khi huynh nhi lùi về, nhất thời không khí trên sân trở lên quái dị. Bên phía Liễu Kình, Liễu Phỉ đang bụng mặt không ngừng lý nhí khóc lóc, với người bên cạnh vội vàng an ủi, mặt Liễu Kình cũng trầm đi chút ít. Ha ha, hôm nay nơi này náo nhiệt, vừa xem xong trận đấu của đàn ông lại chuyển thành mấy cô bé lên sàn. Không khí quái dị đột nhiên bị tiếng cười dập l Vài bóng người chợt xuất hiện trong sân. Lâm tu nhai, nghiêm hậu, quả wow, hôm nay thi đấu chàng lội lên trận gió lạ gì. Mấy thiên khốn ngày thường chỉ biết bế quan, thế nào lại xuất hiện lúc này. Theo mấy bóng người xuất hiện, xung quanh khán đài vang lên từng tiếng nói khe khẽ. Nhìn thấy mấy người bọn lầm tu nhai, tiêu viêm cũng ngẩn ra rồi chật cười lên tiếng chào hỏi. Lâm tu nhai trước tiên đến gần tiêu viêm, cười đùa vài câu. Vẫn xoay lưng về phía liễu kình Hướng Quân Nhi giơ ngón tay cái Thấp giọng nói Hết giận rồi chứ Quân Nhi khẽ liếc qua gương mặt lâm tu nhai một cái Mặc dù dung mạo và khí chất của đối phương Cũng thuộc loại đứng đầu trong nội viện Nhưng mặt nàng vẫn không có qua nhiều cảm xúc Khẽ gật đầu rồi xoay người đem chú ý đặt trên người tiêu viêm Thấy gần như không được để ý Lâm tu nhai cũng đành cười hắc hắc số hổ sờ sờ mũi Bị con gái đối đãi như vậy Bao nhiêu năm nay đây là lần đầu hà, hà thật có lỗi Tính tình cô bé chỉ là thế Tiêu viêm không biết làm sao chỉ vỗ Nhẹ đầu huân nhi cười nói với Lâm Tu Nhai Rất có cá tính Lần trước vội quá Còn chưa nói lời cảm ơn ngươi Nếu không phải người dạng này E rằng mấy người chúng ta Muốn sống trở về rất khó Lâm Tu Nhai cười nói Những lời Lâm Tu Nhai không áp chế âm thanh nếu kình đang ở phía sau đám người kia đều nghe rõ hành động không hạn chế âm thanh này của lâm tu nhai thực làm cho tiêu viêm ngặt ra hắn chợt thấy liễu kình ở nhíu mày giật mình không khỏi cảm tạ gật đầu với lâm tu nhai hắc hắc ta nói liễu kình người này hôm nay cũng phải muốn khiêu chiến tiêu viêm đó chứ người ta đang bị thương đó nghiêm hạo đứng ở bên cười cũng nhanh chóng mồm miệng nói ra điều quan trọng nhất Chuyện lợi dụng kẻ khác lúc nguy hiểm, Ta tuyệt không làm Tiểu kình thản nhiên nói Nếu hiện tại hắn đánh bại Bạch Trình Cũng đã coi và tiến vào cương bảng Như vậy hắn đã đủ tư cách Tham gia giải đấu cương bảng Của một tháng sau Lúc đó tự nhiên là cơ hội quyết chiến Sự việc ngày hôm nay Đều là do mấy cô bé này trành cãi mà ra ta cũng không muốn dính phiền toái các nàng Nhưng Vị Nhi không thể tự nhiên Bị đánh như thế Nếu có thể gặp nhau trong lúc thi đấu ta nhất định sẽ thi triển toàn lực. ta cảm thấy rất có hứng thú với ngươi. liễu kình hơi trầm ngâm cẩn đầu nói với tiêu viêm. những lời của liễu kình không nghi ngờ là mang theo ý khiêu chiến, do đó từng ánh mắt trên sàn thi đấu ngay lập tức chuyển sang người tiêu viêm có thể nhận lời khiêu chiến từ liễu kình. điều này nói lên thực lực của tiêu viêm. ánh mắt mọi người chừng chừng. tiêu viêm cười khẽ một hơi ôm quyền. Tiếng nói phang lên không chút lũ cuống nào. Khí phách này, cho dù là không ít người thầm gật đầu, đến lúc đó, tự nhiên sẽ phục bồi. Trường 524 Bài danh Cường Vàng tên này, hắn bị thương không nhẹ nhưng mà có đan dược được huỳnh luyện chế muốn chữa khỏi chỉ là vấn đề thời gian. hơn nữa muội xem hơi thở cùng dao động năng lượng của hắn, tựa hồ đã đột phá đến cửu tinh đại đấu sư. Vân nhi mỉm cười nói. nghe vậy tiêu viêm thoáng kinh ngạc khẽ gật đầu. tu luyện tiên phú của hộ gia cùng ngô hạo thuộc loại cực kỳ thượng thừa. Nếu hắn không nhờ vào linh dược như vậy Chỉ sợ cũng không khả năng Vượt qua họ nhanh như vậy Hai ngày nay Bên ngoài có yên tĩnh lại chút nào chưa Bừng chén trà bên cạnh Hắn bình thản nhấp một ngụm Đột nhiên cười khổ nói Hiện giờ cách ngày đánh bại Bạch trình chiến thi đấu tràng được hai ngày Trong hai ngày này Tiêu viêm dược như không bước chân ra khỏi nhà là bởi vì chàng chiến đấu kia đã tổn hào rất nhiều tinh lực quán, hay là bởi vì đánh bại Bạch trình chính mình vòn cái đã trở thành cường bảng cao thủ, và dựa theo quy tắc cũ của cường bảng trong nội viện, chỉ cần có người có thể đánh bại người xếp ở phía trên thì người thắng có thể đoạt được vị trí cường bảng của kẻ bạn Bạch trình phải danh thứ 34 trên cường bảng Tiêu viêm đã đánh bại hắn, hiện giờ không chỉ một cái trở thành tường bảng cao thủ, mà đồng thời chiếm luôn cái thứ hạng của Bạch Trình. hạng 34 thành tích này mặc dù không cao, nhưng trong nội viện thiên tài như mây đủ để thể hiện sự ưu tú của người đạt được. Trên cương bảng muốn tăng lên một hạng cơ hội đều trải qua muôn vàn gian nan và cạnh tranh quyết liệt. Tuy rằng việc để thằng thành cao thủ trong cường bảng là rất khó khăn Nhưng trong cường bảng Một khi đã tiến vào thì đáy ngộ phong phú Lại khiến nhiều người đỏ mắt hâm mộ Theo tiêu viêm biết Hạng 34 trên cường bảng này Mỗi tháng giúp hắn lĩnh được 200 ngày hỏa lắc từ nội viện Đây chính là một số tiền thưởng dồi dào trong mắt những kẻ khác Trên cường bảng Chỉ cần leo lên vẹn vẹn một cái thứ hạng Thái ngộ liền cao hơn rất nhiều Bởi vậy Khi tiêu viêm đánh bại bạch trình Chiếm cứ hạng thứ 34 trên cường bản Liền Bắt đầu có người khiêu chiến xuất hiện Chiến thư xếp thành từng chồng từng chồng Đưa vào cửa Tùy lúc thi đấu Trong thi đấu tràn Tiêu viêm thể hiện ra thực lực cực kỳ mạnh mẽ Nhưng thực lực chân chính của hắn Chỉ là nhất tinh đấu linh Do đó Trong tập thức của nhiều người cho rằng Một anh bạn tiêu viêm cũng không khó khăn Dù sao Hắn cũng không có viên lòng lực đang thứ hai để dùng nguyên nhân tiêu viêm không ra khỏi cửa Cũng vì Bị cái đống chiến thư xếp thành từng chồng Làm cho đau đầu Hắn đối với bên ngoài lấy cớ dưỡng thương Ngừng kiêu chiến cho mấy tên Cùng với tiêu viêm làm bàn đạp tiếng thân Cho địa vị mình hết cách Đành xương mắt ngồi nhìn Dù sao trong nội viện có kích cổ, kẻ bị thương có quyền cự tuyệt, kẻ khiêu chiến mà không phải gánh vác trách nhiệm. Hà hà, những kẻ muốn khiêu chiến huynh đã ít nhiều hơn so với hôm qua. Nhưng ta nghĩ chỉ cần tiêu viêm ca ca vừa ra khỏi cửa, lập tức có bảy tám người khiêu chiến với huynh. Quần nhì che miệng cười khẽ. lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Tiêu viêm không nghĩ cái cái phải Dành cường bảo cao thủ Lại đem đến cho hắn phiền phức lớn như vậy Nhìn đám người lâm tu nhai Mọi ngày đều có vẻ thẳng nhiên Giống như Không giống mình Bị cái đống chiến thư này Làm cho sức mẻ đổ chán Trong lòng tiêu viêm ấm ức Hắn lại quên mất Thực lực đám người lâm tu nhai Trong nội viện này Có mấy người dám đi khiêu chiến họ Những đáy ngộ mà hắn phải chịu có thể xem như là một sự kiện đặc thù trong số cao thủ nội viện. Ai ra, ngồi trên ghế nhàm chán. Tiêu viêm lẩm bẩm không nhỏ, không biết cái giải đấu kia lúc nào bắt đầu. Ha ha, Tiêu viêm, hai tháng không gặp, không ngờ tới cấp bậc đấu linh. Hơn nữa còn đánh bại cả Bạch trình Ti này thật có chút rung động mà. Ta nghe tin này trong thiên vận luyện khí thấp cũng không dám tin. tại môn đang nóng chặt cửa đột nhiên bị đẩy ra. một tiếng cười quen thuộc vọng đến bóng nhân ảnh là lâm diễm đang tiến vào. nghe tiếng cười tiêu viêm ngẩn xa bỗng vui sướng hắn ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt tươi cười đang đi đến của lâm diễm cười nói lâm diễm học trưởng sao rồi hoạt động cơ thể đã đỡ hơn chưa? dẹp hết ba cái thứ lễ dườm già đấy đi. có thứ nước thuốc của ngươi hỏa độc đã hoàn toàn bị thanh trừ. lâm diễm trả hỏi huân nhi xong túy ngồi vào một cái ghế. hiện tại màu hỏa hồng trong mắt hắn cơ hồ đã tiêu tan không còn dấu vết. so với màu đỏ rực của mấy tháng trước hoàn toàn bất đồng. hơn nữa hỏa độc đã bị thanh trừ khí chất cả người lâm diễm đã ít đi phần nào vẻ táo bạo. Lại nhiều thêm một chút nét bình tĩnh Xem hơi thở tựa hồ thực lực tăng tiến không ít Chật chật Thực sự đã đạt đến cấp bậc đấu linh Tốc độ tu luyện của người thực là làm cho người ta không nói lên lời mà Tập mắt tinh tế đảo qua trên người tiêu viêm Cảm nhận luồng khí tức trong thể nội so với trước kia Không chỉ mạnh hơn vài phần của hắn Lầm Diệm không khỏi sợ hãi tham Tiêu viêm cười cười phất phất tay với Huân Nhi Làng tức thì nhu ngận Từ bên trong Đi ra Rót trà mỉm cười dâng lên lầm diễm Hắc hắc Nghe nói Huân Nhi học muội Hiểu thì đấu tràng, ngay đến cả lễ Úc Kinh Cũng không được để nàng Cho vào mắt Bây giờ lại đi bưng bê nước trà Tiêu viêm người thật có bản lĩnh Vội vàng nhận lấy Chén trà Lâm diễm hướng về Tiêu viêm giơ ngón cái lên có thể khiến cho một cô gái xuất sắc như thế. Nói gì, nghe lấy. Những tủ đoạn này khiến cho lâm diễm bội phục. Tiêu viêm hết cách, lắc lắc đầu, gã lầm diễm này sau khi khu trừ hỏa đồng, mặc dù không táo bạo như trước, nhưng không quản được cái miệng. Chuyện thi đấu ở thi đấu tràng, ta đã nghe nói qua, không ngờ người đến liễu kình cũng học vào. Tên của đó cũng không phải là cái đèn dầu đâu. Lầm diễm thu lại lụ cười nghiêm chính nói. Mười tên đứng đầu cường bảng có ai là một ngọn đèn giàu hết. Tiêu viêm cười cười cũng không có mức lo lắng. Tuy nói thực lực hiện tại chỉ ở mức nhất tình đấu linh. Nhưng chỉ cần vượt qua khoảng trình lệch cực lớn đó sẽ khiến cho tất cả bọn liễu kinh cực kỳ kiêng kỵ Nếu đạt vào lúc trước, khi tiêu viêm chỉ vòn vẹn là một đại đấu sư, cho dù tiêu viêm khó phật nộ hoạ liền làm quát bài tẩy, Cũng không thể chính diện đối kháng với bạch trình cảnh giới Hai người thực sự là chênh lệch quá lớn Cho dù những đấu kỹ cường hãn này Cũng không thể đánh bại đối thủ Mà bản thân lại rơi vào khốn cảnh Nhưng hiện giờ thì khác Hắn đã đấu nhập vào cảnh giới đấu linh Để đánh bại tiêu viêm e rằng chỉ là một trận chiến thắng thảm khốc Đây chính là sự khác biệt về sai bậc Thấy vẻ mặt tiêu viêm vẫn không quá mức lo lắng đầm diễm, sực sốt cười Nói Thực sự rất quyết đoán Theo tờ ngươi Thực khó để người khác nhìn thấu Ngươi có thể tự tin như vậy Vậy chắc cũng che giấu không ít vốn liếng Tại như lo lắng hơi quá Tiêu viêm cười cười không tiếp tục bàn luận về vấn đề này hà thở lầm Diễm học trưởng có thể cho ta biết giải đấu cờ bản nó cuối cùng chừng nào bắt đầu Ồ ha ha ngươi hiện tại đã có tên trong cường bạc giải đấu này từng dính đến ngươi lầm Diễm cười gật đầu nói tính thử thời gian một tháng sau có lẽ là giải đấu khai mạc sao chẳng lẽ người cũng nghĩ đến mười hạng đứng đầu tiêu viêm cười cười từ chối cho ý kiến chén trà trong lòng bàn tay xoay xoay nhẹ giọng nói không biết liễu kình xếp hạng thứ mấy lộ cười thoáng qua lâm diễm trầm mặc một hồi mới vươn ba ngón tay ra thứ ba tiêu viêm nào nào thực lực của liễu kình quả nhiên nằm ngoài dự kiến thứ nhì là lâm tu nhai thứ tư là nghiêm hạo từ thứ 5 đến thứ 8 đều là những tên hiền hách trong nội viện. Ta hiện như hạng 9 hay 10, nhưng đó là xếp hạng lúc trước. Bây giờ sau khi thanh trừ hoạt động cơ thể, thực lực tăng lên không ít, nếu xếp lại, ta tự tin đứng nọt sáu hạng đầu tiên. Lâm Diễm cười khắc khắc nói: "Lâm Tu Nhai mà xếp hạng như sao? Mặn tiêu viêm xem qua chút kinh ngạc." Không nghĩ tới Thứ hạng lâm tu nhai còn cao hơn liễu kình một bậc Nhưng ngấm lặn cũng là đương nhiên Ban đầu gặp ở thâm sơn Cho dù chúng vật kích của viết ma tiên viên Đã thức tỉnh huyết mạch cuồng bạo Hắn vẫn có sức nhảy loạn Đổi lại là một đấu linh đỉnh phong Chỉ sợ mất mạng tại chỗ Tên này thực lực không hiếu tí nào Chớ xem thường lâm tu nhai Một thần phòng thuộc tính đấu khí của hắn Đã luyện tới mức lô hỏa Canh thuần Hơn nữa hắn cũng có bối cảnh không nhỏ Những công pháp đấu ký mà hắn tu tập Đều là cao sai cấp bậc Vượt xa với sự tưởng tượng của người thương Thực sự khó chơi Lầm diễm Trịnh trọng nói của ngặn như hắn Đối với lầm tu nhài cũng phải kính nể vài phần Đủ để nhìn ra thực lực lâm tu nhai Khẽ gật đầu chứng kiến quá trạng Chiến đấu giữa lâm tu nhai và tuyết ma thiên viên Tiêu viêm tự nhiên không xem thường Những cường giả đẳng cấp này Suy nghĩ một chút hắn cười nói Hạng nhì, hạng bà đều có Vậy đệ nhất là ai Những lời của tiêu viêm muốn chỉ là tùy ý hỏi Nhưng khi vừa bước khỏi miệng Thì tên lâm diễm trước mặt bàn tay cứng đỡ trên mặt hiện ra vẻ né tránh mồm há hốc vậy mà vẫn chưa thốt ra lên cái tên của bất cứ tảo sinh trong đội viện đều ý kỵ như hổ